Xem ra Diêm Xuyên thật sự không chuẩn bị tìm minh hữu. Nam Đại Tư Tế lộ ra một tiên ngạc nhiên nói. Các vị theo ta đi diệt Đại Trăng. Đông Đại Tư Tế trầm giọng nói. Được. Một đám thủ lĩnh ác ma hét theo nhanh chóng xông về phía chiến trường. Cuộc đại chiến tại Nam Ngoại Châu. Vô số ác ma bị các đại bộ lạc từ thế giới đại ác triệu tập đến. Tràng vào chiến trường một đám cường giả tuyệt thế cũng đều tiến vào chiến trường 4 đạii tư tế Đông Đại tư tế Nam Đại tư tế Tây Đại tư tế B bác tư tế vừa xuất hiện phong vân trên chiến trường lập tức biến đổi đám người môn Đềm đang liều mình xông tới nhất thời hướng chịu sự trở ngại Nhưng nương theo đội quân còn có một đám cường giả của Ngoại sự Bộ Đông Phương chính phái đợi, nhất thời ngăn cản được một phần. Nhưng cường giả của thế giới đại ác quá nhiều. Quân đội Đại Trăng hung mảnh rốt cuộc bị ngăn cản cản mãi đến tận lúc Diêm Xuyên đến đây. Trên chiến trường của Môn Điềm, Nam Đại Tư Tế Tây cầm quyền trượng, dẫn theo rất nhiều ác ma lao tới chém giết. Môn điểm liên tục bại lui. À! Đám ác ma tùy ý rứt gào. Càng đánh càng hung mảnh. Âm! Um, một trận gió bão thổi qua. Diêm xuyên đột nhiên xuất hiện ở giữa chiến trường. Là Đại Đế. Đại Đế. Đại Đế vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Đại Đế đến các huynh đệ theo ta dết. A Chỉ cần Diêm xuyên vừa lộ diện. Tướng sĩ Đại Trăng vừa bị đánh ép lui lại phía sau. Nhất thời rít gào sung phong liều chết tiếng lên. Cái gì? Diêm xuyên! Ngươi không phải nên chờ chủ thượng đi ra sao? Nam Đại Tư Tế nhất thời biến sắc. Dựa theo thông lệ mở mang bờ cõi của vận triều, đế vương bình thường không ra tay. Chỉ có cuối cùng vương cùng vương quyết đấu mới đi ra. Diêm Xuyên kêu chiến liên thần Hẳn phải tìm liên thần mới đúng Mình và môn điềm chỉ là đại tướng của hai phe thế lực mà thôi Diêm Xuyên làm sao có thể hạ thấp giá trị bản thân đi ra tham chiến như vậy được Chờ liên thần sao À lần này trẩm chỉ muốn tìm hắn trả thù mà thôi Nam Đại Tư Tế Nếu các ngươi đến đây Hãy làm nóng người giúp trầm trước đi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Trong lúc đang nói chuyện, Ngọc Đế kiếm trong tay Diêm xuyên liền ra. Một kiếm phóng tới, Nhất thời kiếm quen lập lón đầy trời, mãnh liệt lao thẳng tới chỗ của Nam Đại Tư Tế. Âm! Nam Đại Tư Tế cố gắng chống đỡ. Nhưng bởi vì kiếm lực của Diêm xuyên quá mạnh mẽ, Một lần va chạm nhất thời khiến nam đại tư tế bay ngược ra. Diêm xuyên cũng không hạ tử thủ. Mà mạnh mẽ ác chế nam đại tư tế. Khiến cho hắn chật vật không thể tả. Làm trò hề. Trong lúc nhất thời, lòng quân của đại quân ác ba giảm suốt. Bọn chúng hốt hoảng liên tục bại lui. Phía xa. Đông Đại Tư Tế nhìn thấy Diêm Xuyên đến đây, đột nhiên giật mình. Diêm Xuyên làm sao có thể tham dự chiến trường được? Giết! Diêm Xuyên quát lạnh một tiếng. Ken Một tia kiếm quang bắn ra cánh tay phải của Nam Đại Tư Tế nhất thời bị chém đứt thành hai đứt. a Nam Đại Tư Tế làm mất đi quyền trượng, sợ hãi nhìn về phía Diêm Xuyên. Âm! Um. Nam Đại Tư Tế quay đầu lại vọt về phía xa. Vèo. Diêm Xuyên lập tức truy sát phía sau. Nam Đại Tư Tế dẫn dụ Diêm Xuyên vào chiến trường của từng thủ lĩnh ác ma. Diêm Xuyên lại không để ý lắm. Diêm Xuyên càng đánh càng hăng. Ý chí của khổng hoàng thiên, chiến đấu. Âm. Um. Diêm Xuyên ra tay. Sĩ khí của quân đội Đại Trăng tăng vọt tới mức trước nay chưa từng có. Đại quân tiến lên phía trước càng lúc càng mãnh liệt. Tướng sĩ phía trước mở mang bờ khỏi, văn thần phía sau không ngừng chấp chữ mỗi thành trì chiếm được. Đại quân liên tục lao tới trước. Diêm xuyên cũng không biết mệt mỏi, không ngừng cùng đám ác ma chiến đấu. Các thủ lĩnh ác ma càng ngày càng nhiều. Đông Đại Tư Tế, Nam Đại Tư Tế, Tây Đại Tư Tế, Bắc Đại Tư Tế còn có đủ loại cường giả tuyệt thế. Ngọc đế kiếm của Diêm Xuyên đã nhuộm thành màu đỏ. Một kiếm chiến quần hùng thế không thể chặn. Ẩm, um, Ẩm, um, một thủ lĩnh ác ma bị giết chết tiếp theo lại có ác ma khác thay vào. Nhưng Diêm Xuyên chiến đấu lại càng đánh càng hung ác. Ở bên ngoài vạn liên hải, Minh Vương, Thiên Cương nhìn về chiến trường phía xa Không đúng Diêm Xuyên đang luyện kiếm thì đúng hơn Sắc mặt Thiên Cương biến đổi Hình như đúng là như vậy Minh Vương cũng ngập đầu một cái Một cường giả đứng bên cạnh nghe hai người nói vậy vẫn không hiểu nói Hắn đang luyện kiếm sao Giống như lần trước tại Hoàng Đông Nam Châu, Diêm Xuyên càng đánh lại càng mạnh. Lần trước chính là trong chiến đấu, Diêm Xuyên đột phá đến thập ngũ trọng thiên. Hiện tại Diêm Xuyên còn muốn theo lần trước. Sắc mặt thiên cương trầm xuống nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 221 Diêm Xuyên Vân, Sơn Liên thần 1 N Hưng tiếp tục như vậy Bản thân Diêm Xuyên cũng sẽ không chịu nổi Hắn đã đối cùng 18 cường giả thập ngũ trọng thiên Hắn sẽ rất nhanh không kiên trì được nữa Không Thiên cương càng ngày càng lo lắng Phía xa càng ngày càng nhiều cường giả tuyệt thế Tiến vào chiến trường của Diêm Xuyên Diêm Xuyên vung vẫy trường kiếm càng ngày càng nhanh Nhưng lực lượng tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ. Âm! Um, đột nhiên, dưới chân Diêm Xuyên xuất hiện Tế Đàn Đại Đế. Tế Đàn Đại Đế vừa ra, lực lượng cùng cụm tràn vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Tế Đàn Đại Đế có thể bổ sung tất cả lực lượng. Những tổn hao của Diêm Xuyên đang được nhanh chóng hồi phục. Âm! Um, Diêm Xuyên cùng đó với 20 cường giả tuyệt thế. Làm sao bây giờ? Kiếm của Diêm Xuyên càng ngày càng sát bén. Dường như Diêm Xuyên sinh ra là để chiến đấu chúng ta dừng không được. Thủ không được nữa. Thủ không được cũng phải thủ. Chủ thượng sẽ nhanh chóng xuất quan. Một đám cường giả ác ma cực kỳ lo lắng gào thét. Diêm Xuyên lại càng đánh càng hăng. Phía sau lưng Diêm Xuyên. Đấu chi thiên mạch cùng truyền thừa của khổng hoàng thiên xuất hiện. Diêm xuyên càng ngày càng dùng thuần thuộc. Thi thoảng tại thời khắc nguy hiểm, hành chi thiên mạch cũng đột nhiên xuất hiện. Thiên mạch lúc trước diêm xuyên cướp đoạt của tử vi đại đế, lúc này cũng càng ngày càng sử dụng thuận bùm xuôi gió. Âm! Um, một kiếm vừa ra trùng kích của 20 cường giả tuyệt thế bị phá tan. Diêm xuyên điên cuồng chém rết lao về phía nam đại tư tế. A Một kiếm vừa xuống, nam đại tư tế nhất thời bị vừa chém thành hai nữa. Nhưng lúc này lại có cường giả tuyệt thế tràn vào. Ẩm! Um, số lượng cường giả ác ma không những không giảm mà lại càng tăng. Vô sáu cường giả đi theo Diêm xuyên chiến đấu không ngừng di chuyển về phía cương vực vạn liên. Phía sau đại quân, dưới sự phối hợp toàn lực của vô số văn thần, đã nhanh chóng mở rộng biên giới của đại trăng. Âm âm âm! Đại chiến tiếp tục tiếp diễn suốt 2 tháng. Nếu như là người thường, sớm đã bị dây dưa đến chết. Nhưng nhờ có tế đàn đại đế không ngừng bổ sung tất cả tổn hao cho viêm xuyên kể cả tinh lực. Đám ác ma bị giết vô số... Lúc này cũng mệt mỏi không ngừng Nhưng tinh lực của Diêm Xuyên lại càng lúc càng dồi dào Thậm chí Diêm Xuyên có loại cảm giác sắc lại đột phá Trong lúc nhất thời thế giới đại ác âm u đầy tự khí Sắc mặt vô số ác ma khó coi đến cực điểm Ngày xưa thế giới đại ác giàu gì cũng là thế giới mạnh nhất Nhưng hôm nay thế giới đại ác bị Diêm Xuyên đánh tới Lại giống như sông vào chỗ không người vậy. Sắc mặt vô số ác ma càng lúc càng khó coi. Giết, giết, giết. Chiến trường của Diêm Xuyên tiếp tục tiến lên phía trước. Vô số ác ma tụ tập tại vạn liên hải trên mặt không ngừng lo lắng. Mãi đến tận ba ngày sau. Kết. Cánh cửa vạn liên điện ầm ầm mở ra. Chủ thượng xuất quanh. Chủ thượng xuất quan Bên ngoài vạn liên hải nhúc thời vang lên những tiếng hoang hô Phía xa các cường giả ác ma đang chiến đấu Lúc này liếc mắt một cái nhìn thấy cửa vạn liên điện mở ra Nhất thời cũng không ngừng mừng như điên Mỗi người đều cảm thấy oan ước đến cực điểm Chủ thượng rốt cuộc đã xuất quan ầm, um. Một đám ác ma lại bị một kiếm của Diêm Xuyên đánh bay. Nhưng bọn họ không có tâm tư báo thù mà trước tiên nhanh chống trốn về phía vạn liên hải. Ác ma đang chống đỡ với Diêm Xuyên nhất thời tản ra hết. Diêm Xuyên dơ kiếm, thân hình cũng đột nhiên dừng lại, nhìn về cửa vạn liên điện ngoài xa. Trong vạn liên điện, Liên thần toàn thân mặc áo bào trắng chậm rãi đạp không đi ra khỏi vạn liên điện. Cung nghênh chủ thượng xuất quan. Vô số ác ma cung kính bái lạy nói. Vẽ mặt liên thần lạnh nhạt chậm rãi đi tới quảng trường bên ngoài điện. Ánh mắt liên thần lạnh lẽo, nhìn thẳng diêm xuyên toàn thân chiến ý đứng phía xa. Diêm xuyên, ngươi thật to gan, Liên thần đột nhiên quát lạnh một tiếng. phía xa giữa không trung, diêm xuyên tay cầm Ngọc đế kiếm, không mảy may nhớ mày. Liên thần, ngươi nhiều lần xâm phạm đại trăng ta lại giết bạn thân của trẫm. Thù mới hận cũ. Hôm nay Trậm đến chém đầu ngươi. Trấn thần hồn của ngươi Rửa sạch nổi nhục của đại trăng, Tế vong linh của thông thiên. Diêm xuyên lạnh lùng quát khẽ. Phía xa, liên thần lạnh lùng nhìn chầm chầm vào diêm xuyên. Tế vong linh của thông thiên. Thông thiên đã chết, ngươi có thể làm được gì? Nơi này không phải là thiên giới đại trăng của nơn. Gơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ừ. Ngươi cũng dám đối địch cùng bản tôn sao Nơi này chính là thiên giới đại trăng Con dân thiên hạ đại trăng nghe đây Các ngươi hãy dơ tay phải của các ngươi lên Cho trẩm mượn lực lượng chống áp liên thần Diêm xuyên hét lớn một tiếng Ẩm Không cần kim long khí vận Trong nháy mắt tiếng động đã truyền khắp thiên hạ dương gian Bên trong thiên giới đại trăng Chỉ cần Diêm Xuyên nguyện ý, trong nháy mắt âm thanh có thể truyền khắp thiên hạ. Ngang! Phía trên bầu trời hàm dương, bên trong biển mây khí vận cự Long rít gào. Một con kim long dường như vượt qua thời không phóng về phía nhân thân Diêm Xuyên. ầm um, ầm um, Ẩm! Um. Lực lượng cuồn cuộn theo kim lông nhanh chóng dâng tới chỗ nhân thân Diêm Xuyên tại biên giới Đại Trăng. Tất cả chỉ diễn ra trong một lúc, ầm, um, lực lượng bách tính trong thiên hạ, tư thế thiên hạ đại trăng ầm um, ầm um, tràn vào trong cơ thể nhân thân diêm xuyên. Rắc rắc, chân đạp hai tế đàn đại đế, nhân thân dưới chân diêm xuyên đột nhiên xuất hiện một biển máu. Ba thiên mạch dượng thẳng, mấy trăm thiên đạo vận quanh diêm xuyên. Lực lượng cuồn cuộn tỏa ra hư không xung quanh rung rảy mạnh Đối mặt với liên thần, Diêm Xuyên không dám khinh thường chút nào Cùng một lúc tại cõi âm Con dân thiên hạ đại trăng, dơ tay phải của các ngươi lên cho trẩm mượn lực lượng trấn áp liên thần Âm Mưa thanh truyền khắp thiên hạ cõi âm, vô số bách tính nhanh chóng dơ tay phải lên Lực lượng cùng cụm xông thẳng về phía cương thi Diêm Xuyên. Trong dương gian. Lực lượng của nhân thân Diêm Xuyên tăng vọc quanh thân chiến ý trùng thiên. Liên thần đứng đối diện trừng mắt một cái. Hờ. Tiếp đó hắn đạp lên không trung. Dưới chân Liên thần đột nhiên xuất hiện một tế đàn đại đế. Khí thế hung ác cùng cụm tỏa ra. Lúc này. Gần như ánh mắt của tất cả cường giả tuyệt thế tại thiên hạ Dương Giang đều nhìn về phía này. Bắc Ngoại Châu trường sinh bất tử điện. Trung Sơn và Kiếm Ngạo cùng đứng chung một chỗ. Tế Đàn Đại Đế sao? Tế Đàn Đại Đế không phải luôn bài xích người siêu thoát sao? Trung Sơn nhớ mày nói. Nhưng tại Nam Ngoại Châu... Tế đàn đại đế hiện ra dưới chân Liên Thần lại lật đổ hoàn toàn sự thực này. Bọn họ nhìn thấy Liên Thần bước lên phía trên tế đàn đại đế. Quanh thân Liên Thần nhất thời phát ra lực lượng cường đại ngập trời. Âm! Um, liên Thần xông thẳng về phía diêm xuyên. Bỗng nhiên, Liên Thần đánh ra một quyền. a Một quyền đánh ra quyền cương hình thành hình dáng của một con bạch hổ khổng lồ. Bạch hổ xé rách hư không, cách từ rước xa đã lao tới vồ vết diêm xuyên. Quyền cường chưa tới, quyền thế đã đến phía bên trên biển máu. Trong nháy mắt biển máu cúm lên những trận sóng gió động trời. Mảnh hổ hung mảnh rít gào trùng thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 222 phụ tử đánh nhau. N. Hân thân diêm xuyên không dám khinh thường. Bỗng nhiên đạo chi thủ vừa ra được nhân thân diêm xuyên toàn lực thôi thúc uy lực cực kỳ bá đạo. Một quyền cương, một hổ cương hung mảnh va chạm. Âm! Um. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Trăm vạn dặm hư không đều bị nổ nát. Một hố đen khổng lồ hút vào tất cả mọi thứ xung quanh vào bên trong. Cương vực phía dưới nhất thời bị dư âm của cổ trùng kiếp này chi năm sẽ bảy. Lực lượng của liên thần quá cường đại. Cường đại đến mức nhân thân diêm xuyên đánh ra một đòn toàn lực vẫn bị va chạm bay ngược ra bên ngoài vạn dặm. Âm! Um, nhân thân diêm xuyên vừa ổn định thân hình. Liên thần đứng ở trong hư không phía xa, vẽ mặt đầy khinh thường nói. Ngươi chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Liên thần lạnh lùng nói. Liên thần lại đánh ra một quyền nữa. Quanh thân liên thần phát ra tinh quang lấp lánh. Cõi âm Tây Ngoại Châu, tổng số trăm siêu sao Bạch hổ nhất thời sáng vườn lên. Tinh lực của trăm siêu sao bạch hổ cùng cuộn tràn vào trong cơ thể liên thần. Trở lại. Liên thần quát to một tiếng. Tiếp đó hắn lại đánh ra một quyền. A. À, à! À! Lần này. Không phải là quyền cương của một con mảnh hổ. Mà là ở xung quanh quyền cương mảnh hổ có kèm theo mấy trăm quyền cương mảnh hổ. Dưới một đòn hung mảnh, như có trăm hổ lao nhanh, hổ gầm về phía diêm xuyên. Trăm hổ đi qua, hư không bị xé rách vô số. Dưới một đòn hung mảnh, gần như tất cả cường giả Nam Ngoại châu đều cảm thấy lạnh cả tim. Chỉ cần liếc mắt nhìn một cách, bọn họ đều có thể cảm nhận được lực lượng tàn phá vô tận kia. Hư không xung quanh Diêm Xuyên dễ nhiên cũng bị xé rách vô số, không thể trốn đi đâu được. Trong mắt nhân thân Diêm Xuyên lạnh lẽo, chật hiện lên một tia dữ tận. Phá, phá. Trong thiên địa truyền đến hai tiếng thét lớn của Diêm Xuyên. Ẩm. Um, quyền cương của Diêm Xuyên tấn công tới. Lần này không phải một mà là hai. Trong nháy mắt này, Cương Thi Diêm Xuyên đột nhiên đã đến gần. Lần đầu tiên hai Diêm Xuyên cùng ra tay đối địch. Nhân thân Diêm Xuyên quyền lực khổng lồ. Cương Thi Diêm Xuyên hóa ra thân thể tướng thần. Cánh lông cốt cực lớn gian rộng. Nạp lực lượng của thiên hạ đại trăng. Quy lực càng sâu, ầm. Hai quyền trực tiếp đối ứng với trăm hổ. So với lần va chạm lúc trước, vạn vạn dặm xung quanh, hư không đều bị nổ nát, cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh. Phía dưới cương vực, trong nháy mắt nước ra vô số mảnh. Biển rộng xung quanh càng dâng lên những đợt sóng thần trùng thiên. Âm âm âm. Trong lúc hư không bù đắp, dần dần bột lộ ra một cảnh tượng khiến người ta kiếp động. Dưới sự hợp lực của hai Diêm Xuyên, đã đỡ được đòn cánh mảnh hổ với lực lượng cường đại của Liên Thần. Khắp nơi, vô sáu cường giả đều lộ vẻ kinh hải. Lúc này mới bao lâu, Diêm Xuyên đã có thể chống lại Liên Thần. Lực lượng hung mảnh cực lớn khiến một đám thủ lĩnh ác ma vạn Liên Hải đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Liên Thần lạnh lùng nhìn hai người đối diện. Nhân thân Diêm Xuyên và Cương Thi Diêm Xuyên nhìn nhau một cái Vù Nhân thân Diêm Xuyên nhất thời bay khỏi chiến trường Sao Liên thần trừng mắt một cái Âm Trong nháy mắt Cương Thi Diêm Xuyên đứng chắn trước mặt Liên thần Để chậm tới đối phó ngươi đi Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói Chỉ bằng một mình ngươi sao Ngươi còn chưa đủ Liên thần lạnh lùng nói, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói, ầm, đại đạo hát Long đột nhiên xuất hiện. Cương thi diêm xuyên không chút do dự, nhanh chóng thân hợp đại đạo. Ngang, cương thi diêm xuyên hóa thành một con hát Long khổng lồ. hắc Long mang theo trấn thế đồng quan ốm lượng trên không trung căm tức nhìn liên thần. Cương Thi Diêm xuyên vốn chính là tu vi thập lục trọng thiên, lại thêm vào tế đàn đại đế, thêm vào thân thể tướng thần, thêm vào đại đạo Hắc Long, thêm vào lực lượng của thiên hạ. Lực lượng của Hắc Long dĩ nhiên không kém gì tử vi đại đế ngày xưa. Lực lượng cùng cuộn vọt tới, liên thần không thể không lâm trận chờ đợi. Hắn trở nên hết sức cẩn thận. Nhân thân Diêm Xuyên tay cầm một thanh trường kiếm trong nháy mắt đã xông thẳng tới chỗ vạn liên hải. Âm! Um, trong chết mắt nhân thân Diêm Xuyên đến phía trên bầu trời của vạn liên hải. Diêm Xuyên vừa đến, nhất thời khiến một đám ác ma lộ ra vẻ hoảng hốt lo sợ. Không, sao có thể như vậy được? Tại sao Diêm Xuyên lại trở nên mạnh mẽ như thế? Hắn đã đến rồi. Một đám ác ma hoảng hốt lo sợ. Lúc trước cảnh tượng Diêm Xuyên đại sát tứ phương vẫn giống như hiện ra rõ ràng trước mắt. Hiện tại Diêm Xuyên còn điều động lực lượng của thiên hạ một triệu. Diêm Xuyên đã mạnh hơn. Bọn họ phải làm sao bây giờ? Thời khắc mọi người hoang mang lo sợ, bên trong vạn liên điện lại truyền đến những tiếng bước chân. Minh Vương quay đầu nhìn tới. Chủ Thượng Minh Vương kinh ngạc nói. Tất cả ác ma nhìn lại. Tất cả đều bất ngờ. Liên thần Lại một liên thần nữa. Bên trong vạn liên điện lại có một liên thần khác đi ra. Lẽ nào liên thần cũng có năng lực phân thân Ta hiểu Chủ thượng lúc trước kia là phân thân Luyện hóa bạch hổ đại đế Minh vương giật mình Nhất thời phân tiếp ra được Giữa không trung Nhân thân diêm xuyên lạnh lùng Nhìn liên thần Liên thần cũng lạnh lùng Nhìn diêm xuyên Không thể tưởng tượng được Diêm xuyên Ngươi phát triển quá nhanh Cung nhân chủ thượng Các ác ma vui mừng kêu lên. Liên thần nhìn một đám thuộc hạ. Cuối cùng, Liên thần thấy được Minh Vương. Minh Vương bản tôn mượn lực lượng một giới, để ngươi đối chiến với Diêm Xuyên. Liên thần lạnh lùng nói, “A, Ta sao? Minh Vương nhất thời biến sắc. Đám ác ma xung quanh nhất thời giật mình. Để phụ tử đánh nhau sao? Thiên cương nhất thời biến sắc Chủ thượng Minh vương hắn Hắn là con trai của Diêm Xuyên Lực lượng một giới lại muốn cho Minh vương mượn Nếu như Minh vương thì phải phản bội làm sao bây giờ Khốn kiếp thiên cương Minh vương ta chỉ tôn kính chủ thượng Minh vương nhất thời khiển trát Các thủ lĩnh ác ma khác cũng lộ vẻ lo lắng Minh Vương, làm sao? Liên Thần lại nhìn về phía Minh Vương hỏi. Đối với ý kiến do Thiên Cương nêu ra, Liên Thần lại mặc kệ không quan tâm. Minh Vương lĩnh mệnh. Minh Vương trịnh trọng nói. Liên Thần gật đầu một cái tiếp đó liền vung tay lên. Vù, bên trên vạn liên hải vô số hoa sen bỗng nhiên rung động. Thế giới đại ác quần ma tâm độc liên thần làm việc cho ta. Liên thần mở miệng nói. Vù. Mơ thanh của liên thần đột nhiên truyền khắp tất cả thế giới đại ác. Trong lúc nhất thời, vô số ác ma thế giới đại ác lập tức quỳ xuống trong lòng thầm đọc tên của liên thần. Âm. Um, từng cổ lực lượng từ trong thân thể của vô số ác ma tuôn ra, bay vút lên trời biến mất không thấy. Giống như lúc diêm xuyên điều động lực lượng bách tính đại trăng vậy Liên thần cũng có thể điều động lực lượng của tất cả sinh linh Tử linh của thế giới đại ác Âm um, Vạn liên hải thu nạp lực lượng vô tận Liên thần phức tay một cái Nhất thời, hoa sen liền bay về phía minh vương Âm um, âm um, âm um. Lực lượng cuồn cuộn điên cuồng tràn vào trong cơ thể Minh Vương Trong nháy mắt, khí thế quanh thân Minh Vương trùng thiên Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif Wow! 12 chương 223 nghiệt tử A Minh Vương rít gào một tiếng tóc tai bù xù Hắn tiến lên trước một bước, song thẳng về phía diêm xuyên đang đứng Dưới chân nhân thân Diêm Xuyên xuất hiện một vùng biển máu minh mông. Dưới chân Minh Vương đột nhiên xuất hiện một biển đen, giống như nước mực vậy. Biển đen ồn ồn kéo đến, ầm. Biển máu, biển đen ầm ầm va chạm vào nhau. Hai bên xô vào nhau tạo ra trận sóng gió động trời. Diêm Xuyên Vương, Sơn, Minh Vương. Hai người đều đạt lên sóng lớn. Lạnh lùng nhìn nhau Bên trong vạn liên hải Ánh mắt liên thần đầy ngưng trọng Ta hiểu ý tứ của chủ thượng để Minh Vương ra tay Minh Vương là con trai Diêm Xuyên Diêm Xuyên ra tay tất nhiên sẽ không toàn lực Hơn nữa còn có thể thăm dò được lòng trung thành của Minh Vương Ánh mắt thiên cương sáng lên A! Lẽ nào chủ thượng có thể thu hồi lực lượng một giới bất cứ lúc nào? Đúng vậy, chủ thượng nhất định có thể thu hồi lực lượng một giới bất cứ lúc nào. Trên mặt một đám ác ma vui mừng ánh mắt mỗi người đều phát sáng lấp lánh nhìn chiến đấu phía xa. Vạn liên hải là nơi then chốt của thế giới đại ác. Vạn liên hải còn bản tôn có thể điều động lực lượng một giới tùy tiện bất kỳ lúc nào Các ngươi dù thế nào cũng phải bảo vệ vạn liên hải không mất Liên thần nhìn một đám ác ma nói với vẻ trầm trọng Chủ thượng yên tâm Một đám ác ma kêu lên Thiên hạ vô số người đang chú ý tới bên này Bắc ngoại châu trường sinh bất tử điện Trung Sơn Kiếm Ngạo nhìn thấy được cảnh giới tại Nam Ngoại Châu, hai mắt hiếp lại. Cuộc chiến giữa phụ tử. A, Trung Sơn, việc này có phần giống với ngươi ngày xưa. Kiếm Ngạo cười nhạt nói. Không giống. Ngày xưa ta mở rộng lãnh tho trong thiên hạ. Giữa ta và Ngô Nhi chẳng qua là diễn một tùn kịch lừa toàn thiên hạ mà thôi. Nhưng Diêm Xuyên và Minh Vương lại không giống như vậy. Trung Sơn trầm giọng nói, Ồ, Minh Vương, hắn đúng là con trai của Diêm Xuyên. Nhưng Minh Vương lại không phải cô ý diễn kịch, mà bị khống chế. Thần thông thứ ba trong thiên hạ khống thần. Trung Sơn trầm giọng nói, Khống thần. Không sai, hoàn toàn khống chế Minh Vương. Minh Vương chỉ trung thành với Liên Thần căn bản lục thân không nhận Liên Thần cũng thực sự giỏi tính toán Dùng Minh Vương đi đối chiến diêm xuyên A Trung Sơn trầm giọng nói Kiếm ngạo nhìn phía xa thoáng yên lặng một hồi Hoàng Đông Bắc Châu, giáo trường Đông Phương Tướng Thần và Đông Phương bất bại đang quan sát trận đại chiến tại Nam Ngoại Châu Vạn liên hải Trung tâm điều khiển thế giới đại ác Ánh mắt tướng thần thoáng nheo lại Lộ ra một nụ cười lạnh lùng Ngươi vẫn dự định ra tay sao? Đông phương bất bại câu mày nói Chờ xem đã Tướng thần cười nói Trong lúc đang nói chuyện Tướng thần đặt chén rượu trong tay xuống Đây Tướng thần cáo từ một câu Đẹp không trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của đông phương bất bại Ánh mắt đông phương bất bại lạnh lẽo Nhìn thẳng về phía liên thần ở nơi xa xôi Hai mắt hiếp lại Nam ngoại châu Ngang ầm um, Hắc Long rứt gào một tiếng Cùng bạch hổ đại đế đã biến thành liên thần lại ầm um, ầm um, Xong tới một lần nữa Dưới sự va chạm cực lớn Một cương vực phía dưới đã hoàn toàn sụp đổ. Cương vực rộng lớn dần dần đổ nát chìm vào trong biển cả. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cường giả thập thất trọng thiên không muốn chiến đấu trong thiên hạ. Bởi vì lực lượng chiến đấu của cường giả thập thất trọng thiên quá lớn, hủy thiên diệt địa, lực phá hoại cũng cực lớn. Ngang! Hắc Long bay vút lên trời. Bân thân liên thần cũng xông thẳng trên. Hai người không hẹn mà cùng lao về phía vô cực. Âm. Um, trong chết mắt cả hai vọt qua vô số ngôi sao, đến phần cuối thời không. Nơi này vô số tinh cầu nhìn qua đều vạn vẹo, tất cả trở nên chậm chạp. Âm. Um, cả hai xông qua phần cuối thời không tiến vào thiên ma giới. Rào. Trong nháy mắt vô số thiên ma bị chôn vội. Nhưng tốc độ của hai người không giảm trong chết mắt vọc qua thiên ma giới tiến vào trong vô cực. Âm âm âm. Vừa vào trong vô cực, vô cực ngay lập tức làm tan biến lực lượng hai người. Hắc Long tràn ra mọi tiên lực lượng trong nháy mắt bị vô cực phân giải cuối cùng biến mất không thấy. Liên thần cũng như thế. Hai người phóng ra lực lượng rất lớn, một bên bị vô cực tiêu vong, một bên lại va chạm vào nhau. Âm! Um, hai người va chạm vào nhau. Ngươi mới lên tới tu vi thập lục trọng thiên cũng có thể tiêu hao ngang với tốc độ của vô cực sao? Liên thần hơi trầm xuống. Không đúng, hắc quan ngoài thân thể ngươi là phản vật chất. Ngươi lại có nhiều như vậy sao? Ngươi lấy được từ đâu? Thần sắc liên thần thoáng động. Phản vật chất kề sát bên ngoài thân viêm Xuyên. Tuy rằng lực lượng thân thể viêm Xuyên vẫn không ngừng tan biến. Nhưng có phản vật chất chống đỡ dường như tốc độ tan biến đã chậm hơn rất nhiều. Ngang! Hắc long rít gào, lại lao về phía liên thần tấn công. Ẩm! Um, nam ngoại châu! Nhân thân Diêm Xuyên đối mặt với con trai mình là Diêm Động Nơn cũng chính là Minh Vương. Nghiệt tử, ngươi muốn động thủ cùng ta sao? Diêm Xuyên lạnh lùng quát lên. Minh Vương cười lạnh. Diêm Xuyên cái gọi là phụ tử chỉ là một tầm huyết thống mà thôi. Chủ thượng của ta chỉ là liên thần, người nào dám ngăn cản chủ thượng, chết. Minh Vương hét dài một tiếng, giơ tay lấy ra một thanh trường kiếm đâm một kiếm về phía Diêm Xuyên. Ẩm! Um, biển đen mênh mông trồm tới bao phủ. Trong mắt Diêm Xuyên lón lên một tia đau lòng. Ngọc Đế Kiếm xuất hiện. Ẩm! Um, trường kiếm của hai người ầm um ầm um va chạm vào nhau. Hai thanh trường kiếm vừa va chạm vào nhau, hư không nhất thời nổ nát vô số. Một kiếm đi qua, hai bên biển máu, biển đen đều cuộn lên. Lực lượng hung mảnh va chạm vào nhau. Nhìn vạn liên hải, vô số ác ma lộ vẻ hoảng hốt lo sợ. Lực lượng này quá mạnh mẽ. Một đám ác ma thậm chí nghĩ tới, nếu như mình đối đầu với lực lượng này, mình khẳng định đã xong. Đại địa xung quanh đều đang xuất hiện địa chấn. Liên thần bảo vệ vạn liên hải, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cuộc chiến đấu trên mặt biển phía xa. Sắc mặt liên thần âm trầm, không nhìn ra được tâm tư của liên thần. Nghiệt tử. Diêm xuyên hét dài một tiếng. Âm. Um. Bên cạnh diêm xuyên nhất thời có hai thanh kiếm bay ra. Đó chính là Thái Đế Kiếm, Thượng Đế Kiếm. Nghiệt tử thì đã làm sao? Ha ha ha ha. Lực lượng vạn ma pháp cho ta Minh vương quát to một tiếng hắc diễm ngập trời bay vút lên trời Lực lượng một giới ngập trời triệt địa Minh vương vung ra một kiếm Trăm đạo kiếm cương đều trùng kích Về phía tam đế kiếm A Mỗi một đạo kiếm cương của minh vương Giống như đã hóa thành một ác ma tuyệt thế vậy Cực kỳ hung mạnh đụng vào bên trên tam đế kiếm Âm âm âm. Hư không bị nghiền nát vô số. Nhất thời tam đế kiếm bị va chạm bay ngược ra. Sao? Ánh mắt diêm xuyên lạnh lẽo. Lực lượng một giới lại cường đại đến mức này sao? Diêm xuyên lại vung tay lên. Âm. Bách thủ đột nhiên xoay tròn lên. Vô số ngôi sao ở hai giới âm dương nhất thời lập loài phát sáng. Những ngôi sao lớn trên trời đều phát sáng tinh lực cuồn cuộn tràn vào trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 224 giết chết con trai của hắn sao? Giờ! y e xuyên vung tay lên. Ẩm! Um. Vũ trụ trong lòng bàn tay tùy ý xuất hiện. Vô số tinh điểm vần xung quanh bao vây lấy toàn bộ biển đen Huyển thuật đại hư vô thiên Vô số tinh điểm liên kết với những vì sao trên bầu trời Tinh lực khủng bố nhanh chóng tập trung lại Tất cả các ngôi sao trong tầng sao nông Và hơn nửa số 3.000 siêu sao trong tầng sao sâu đã bị diêm xuyên khống chế Âm âm âm Dưới tinh lực cường đại, biển đen của Minh Vương nhất thời sợ hãi không thể di chuyển được. Lực lượng sông thẳng về phía Minh Vương, dường như đang nhanh chóng đè ép Minh Vương ở bên trong biển đen. Rắc rắc rắc! Quanh thân Minh Vương nhất thời phát ra từng tiếng động giòn giả. Biển đen phía dưới cũng nhanh chóng tan rã. Sắc mặt Minh Vương trầm xuống. Khắp nơi vô sáu cường giả đều kinh ngạc nhìn lực lượng do diêm xuyên điều động từ những vì sao trên bầu trời Huyển thật đại hư vô thiên sao Sắc mặt đông phương bức bại hơi trầm xuống, ngẩn đầu nhìn lên trời quan sát những ngôi sao trên bầu trời đang lập loài phát sáng Bách thủ thương thiên, vật tổ của bộ tộc Bách Thị, hóa ra là ở thế giới thứ nhất Trung Sơn nhớ mày nói Vạn liên hải Bị nhốt lại Thiên cương trầm giọng nói Nhưng đây là lực lượng một giới mà Lại có ác ma cả kinh kêu lên Ánh mắt liên thần lạnh lẽo Dường như đang chờ đợi điều gì Minh vương bị lực lượng khủng bố khống chết Mặt lộ vẻ dữ tận Lực lượng một giới tăng Minh vương quát to một tiếng Từ trong thân thể Minh Vương đột nhiên phóng ra vô số sợi mây. Những sợi mây vừa ra, nhất thời bị lực lượng một giới nhuộm thành màu đen, nhanh chóng dài thêm to hơn. Âm! Um. Trong nháy mắt một tiếng nổ mạnh vang lên. Vô số sợi mây nhanh chóng tăng vọt bắn ra khắp nơi, với lực lượng vô cùng cường đại, phá nát từng mảng hư không. Tinh lực vần quanh không gian bị vô số sợi mây cắm rễ. Lực lượng của sợi mây cực lớn, sinh sôi đè ép lực lượng của những ngôi sao. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Vô số âm thanh chói tai từ trong biển tinh lực vang lên. Vô số tinh điểm bị kẹp lại có phần không cách nào nhốt nhất được. Nhất thời ác lực của Minh Vương chợt giảm xuống. Nhưng tất cả lực lượng của Minh Vương chỉ có thể thôi thúc vô số sợi mây, lại không có cách nào rảnh tay. Giữa không trung, Diêm Xuyên thao túng huyển thuật đại hư vô thiên. Điều động lực lượng của những vì sao trên bầu trời. Nhưng lúc này lại bị vô số sợi mây kẹp lại. Không có cách nào tiếp tục vận chuyển. Ánh mắt Diêm Xuyên lạnh lẽo. Đây là đằng yêu năm đó trẩm đã cho ngươi sao? ha ha ha đúng là mô dây buộc mình chứ. Năm đó ngươi căn bản chưa hề khám phá ra được lực lượng thật sự của đằng yêu, đã cho ta. Hôm nay, chính là đằng yêu quay trở lại đánh bại ngươi. Minh Vương cười to nói. Nghiệt tử. Trong mắt diêm xuyên đầy vẻ lạnh lẽo. Năm đó vì sao hắn ban tặng đằng yêu cho con trai của mình? Đó cũng bởi vì hắn cực kỳ sụn á đứa con trai này cho nên mới ban cho hắn. Thật không nghĩ tới hôm nay nghiệt tử này lại mang đằng yêu ra đối phó với mình. Diêm xuyên, Ngươi dùng hết thủ đoạn của mình đi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đối phó với chủ thượng ta sao? Minh Vương quát lạnh một câu. Hờ! Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng. Âm. Um. Diêm xuyên lấy đạo chi thủ ra. Một trưởng cương cực lớn màu trắng xông thẳng về phía Minh Vương. Phá cho ta. Minh Vương quát to một tiếng. Vô số sợi mây lao về phía đạo chi thủ. Âm. Um. Trong nháy mắt những sợi mây kia liền nổ nát vô số. Trưởng cương màu trắng ầm um ầm um lao đến trước mặt Minh Vương. Minh vương thôi thúc vô số sợi mây chống đỡ tinh lực Hiện tại thân thể căn bản không có cách nào di chuyển linh hoạt được Âm um, Trưởng cương của đạo chi thủ ầm um, ầm um, nắm lấy Minh vương Cái gì? Minh vương nhất thời biến sắc Âm um, Đạo chi thủ nắm lại Trong cơ thể Minh vương xuất hiện một quan ảnh có gián dấp của một tinh thể Mệnh cá Diêm Xuyên bắt lấy mệnh cách của Minh Vương sao? Quần ma tại vạn liên hải nhất thời biến sắc. Chiến cuộc đã định, Diêm Xuyên thắng. Chỉ cần Diêm Xuyên dùng chút lực lập tức có thể bóp nát mệnh cách của Minh Vương. Minh Vương chết chắc. Sắc mặt Minh Vương cũng khó coi đến cực điểm, mình đã thua rồi sao? Mệnh cách bị bắt, mình có phải sắc chết hay không? Liên thần nhìn chăm chú vào giữa không trung. Diêm xuyên giết con trai sao? Chẳng lẽ Diêm xuyên sẽ giết chết con trai của hắn sao? Vô sấu cường giả đều mở to mắt nhìn. Cho dù là quần thần đại trăng, lúc này cũng vô cùng bối rối. Tình huống lúc này thật khó giải quyết được. Giết! Nhưng đó chung quy vẫn là con trai của đại đế. Diêm xuyên nhìn chầm chầm Minh Vương, sắc mặt cực kỳ phức tạp nhất thời dường như hạ thủ không được. sắc mặt Minh Vương rất khó coi. Trẩm hỏi lại ngươi. Ngươi thật sự không xem ta là phụ thân. Diêm xuyên trầm giọng nói. ha ha ha không thể nào ta chỉ tôn trọng chủ thượng. Minh Vương quật cường nói. Thần thôn cướp đoạt lực lượng một giới. Diêm xuyên quay về phía Minh Vương quát to một tiếng, ầm. Thân thể Minh Vương đột nhiên rung rảy lên. Mệnh cách bị nắm, Minh Cương căn bản không có cách nào phản kháng. Mắt thấy vô số lực lượng tối đen muốn tuôn trào ra khỏi cơ thể Minh Vương. A Minh Vương đau khổ kêu to. Lực lượng một giới, cướp đoạt. Quần ma nhất thời hoảng hốt lo sợ. Cái này cũng bị cướp đoạt sao? Vậy chẳng phải nguy rồi sao? Vù, liên thần đột nhiên biến mất. Diêm xuyên thôi thúc tinh lực. Đạo chi thủ. Còn có thần thông cướp đoạt. Đồng thời chịu sự ảnh hưởng của lực lượng. Không có cách nào di chuyển nhanh chóng được. Liên thần lấy một loại tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh chóng trong nháy mắt đến trước mặt Minh Vương. Trong nháy mắt lực lượng một giới bị bóp ra khỏi thân thể của Minh Vương. Chỉ lát nữa lực lượng một giới sẽ bị Diêm Xuyên cướp đoạt. Nhưng tốc độ của Liên thần quá nhanh. Trong nháy mắt hắn đã dung hợp với lực lượng một giới này, đồng thời bắn thẳng về phía Diêm Xuyên. Diêm xuyên thi triển cướp đoạt lực chính là lôi kéo lực lượng kia về phía mình. Trong nháy mắt, liên thần kể cả lực lượng này ầm ầm xông tới. Quá nhanh! Người bình thường căn bản không thấy rõ tình huống. Ẩm! Liên thần đã đến trước mặt Diêm xuyên, một chữ ầm ầm đánh vào trong cơ thể Diêm xuyên. Nghiệt tử! Diêm xuyên gầm lên một tiếng. Trong tay Diêm Xuyên dùng chút lực. Rắc rắc. Mệnh cách Minh Vương nhất thời xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. A Vô số tu giả xung quanh cả kinh kêu lên. Mệnh cách của Minh Vương bị bóp nát. Diêm Xuyên tự tay bóp nát. Minh Vương xong đời. Tuy nhiên tất cả những điều này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là liên thần lại đến trước mặt Diêm Xuyên, một chưởng cắm vào lồng ngực của Diêm Xuyên. Dường như muốn môi lấy mệnh cách của Diêm Xuyên. Bạo. Diêm Xuyên quát to một tiếng. Âm. Um. Diêm Xuyên đột nhiên tự bạo. Một vụ nổ cực lớn hủy thiên diệt địa phát ra. Vô số tinh lực nổ tung. Thiên đạo nổ tung. Biển máu nổ tung. Liên thần đang đắc ý xông thẳng tới bị va chạm mạnh. Âm. Um, cường đại như liên thần trong nháy mắt cũng bị va chạm bay ra ngoài. Trên mặt liên thần lộ vẻ khiếp sợ. Diêm xuyên tự bạo Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow. 12 chương 225 ký sinh. P. Hiếp sạc. Minh Vương bị tước đoạt lực lượng một giới, nhất thời sụp xuống. Mệnh cách của Minh Vương bị Diêm Xuyên bóp nát. Lúc này, thất khiếu chảy máu, rơi xuống bên dưới. Diêm Xuyên tự bạo trùng kích càng khiến thân thể của Minh Vương chịu sức ép và chạm mạnh về phía vạn liên hải. Âm! Um. Minh Vương rơi xuống phía dưới vạn liên hải. Giờ phút này, Sắc mặt đám ác ma đầy vẻ phức tạp nhìn về phía Minh Vương. Cho dù là thiên cương thần sắc cũng phức tạp. Trước đó hắn vẫn nghi ngờ Minh Vương là do Diêm Xuyên phái tới nằm vùng. Nhưng bây giờ Minh Vương bị Diêm Xuyên bóp nát mệnh cách đã tuyên bố tất cả. Minh Vương thật sự trung thành với Liên Thần. Đám ác ma ra tay kéo Minh Vương tới trước vạn liên điện. Đa tả các vị. Minh Vương cất tiếng đau buồn nói. Phía xa, Diêm Xuyên tự bạo lại khiến vô sáu cường giả trong thiên hạ lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, phần vụn thi thể Diêm Xuyên lại đột nhiên phục hồi như cũ, hồi phục đến hình dáng lúc trước. Tuy nhiên, Diêm Xuyên lúc này không còn là mái tóc dài màu máu nữa, mà một mái tóc dài màu xanh. Diêm xuyên không chết sao Kiếm ngạo kinh ngạc nói Nổ tung, hoàng nguyên Diêm xuyên đã luyện hóa bạo tạc thú Đây là thần thông của bạo tạc thú Trung Sơn trầm giọng nói Tự bạo trở lại nguyên hình Thần thông như thế chẳng phải là vô địch sao Không, bạo tạc thú có một thiếu vụ Chính là sau khi nổ tung Phải có thời gian để phục hồi như cũ. Giống như vừa nãy. Nếu như liên thần phản ứng lại. Trước lúc Diêm Xuyên Hoàng Nguyên tiêu diệt hết tất cả thịt nát của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên sẽ không bao giờ có thể tiếp tục phục hồi như cũ. Cho nên, thần thông này cũng không phải là vô địch. chung Sơn trầm giọng nói. Phía xa, Diêm Xuyên đã hồi phục. Mắt Diêm Xuyên lộ ra ánh sáng lạnh nhìn về phía Liên Thần. Liên Thần, rốt cuộc ngươi đã ra tay. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ha ha ha ha, Diêm Xuyên, ngươi đúng là vẫn xuống tay được sao? Nhưng đó là con trai của ngươi mà. Liên Thần cười lạnh nói. Nghiệt tử mà thôi. Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Liên Thần quay đầu. Nhìn về phía Minh Vương đang ở vạn Liên Hải Chủ Thượng Minh Vương thất khiếu chảy máu yếu ớt nói Liên Thần trầm giọng nói Tuy rằng Bản Tôn cực kỳ tự tin đối với thần thông khốn thần của mình Nhưng sau khi khốn chế người trong lòng Bản Tôn vẫn có chút cảm giác khác thường Cho nên những năm qua Bản Tôn mới tin tưởng thiên cương hơn Chủ thượng thuộc hạ đối với chủ thượng một lòng trung thành, đến chết không hối hận. Minh Vương Bi Thốn nói. Hiện tại, bản tôn tin tưởng ngươi rồi. Liên thần trầm giọng nói. Tạ ơn chủ thượng. Minh Vương đứng ở vạn liên hải khổ sở nói. Sau khi ngươi chết, ta sẽ để quần ma mai tán cho ngươi. Liên thần trầm giọng nói. Vâng. Quần ma lên tiếng trả lời. Giờ phút này quần ma lại không có lòng ganh tiện. Năng lực của Minh Vương đã rõ như ban ngày. Thậm chí Thiên Cương thường xuyên đố kịp đã có thể bỏ qua. Người như vậy còn không được Liên Thần tin tưởng sao? Lúc này tất cả bán khí đều không còn. Phía xa, Diêm Xuyên và Liên Thần tiếp tục đại chiến thần thông cướp đoạt. Diêm xuyên lại đưa tay về phía Liên thần chộp tới. Một dải ánh sáng song thẳng tới chỗ Liên thần trong nháy mắt nối liền hai người. Diêm xuyên toàn lực thôi thúc thần thông cướp đoạt, muốn cướp đoạt lực lượng một giới của Liên thần. Thần thông, khống thần. Liên thần tay lên. Ầm. Quanh thân Liên thần nhất thời tỏa ra vô số hắc quang. Hát quan không chỉ chống lại thần quan cướp đoạt, dường như còn lấn tới cướp đoạt thần quan tập kích về phía Diêm Xuyên. Khống thần Liên thần muốn khống chế thần trí của Diêm Xuyên. Hai loại thần thông đối địch, thần thông thứ ba trong thiên hạ và thần thông thứ 5 trong thiên hạ va chạm vào nhau. Thần thông cướp đoạt dần dần mất đi ưu thế. Dường như chỉ lát nữa sẽ bị thần thông thứ ba đánh bại. Hắc quang đã lan tràn đến gần Diêm Xuyên, nhanh chóng nhập vào trong thân thể của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên sắp bị thần thần khống chế. Liên thần lộ ra một ti hương phấn. sắc mặt Diêm Xuyên trầm xuống. Thần thông ký sinh. Hốt lòng. Ẩm. Hát quang xông thẳng vào thân thể Diêm Xuyên. Nhưng trong nháy mắt dường như thân thể Diêm Xuyên nhỏ đi vậy. Theo Hắc Quan xông thẳng tới chỗ Liên Thần. Trong chớp mắt Diêm Xuyên biến mất không thấy. Cái gì? Sắc mặt Liên Thần biến đổi. Hắc Quan tan đi, nhưng bên trong Thiện Địa đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Diêm Xuyên nữa. Diêm Xuyên đâu? Vô sáu cường giả không ngừng kinh ngạc hỏi nhau. Diêm xuyên không còn nữa. Chính là mấy người chung sơn đông phương bất bại kiếm ngạo sắc mặt cũng trầm xuống. Đột nhiên, Diêm xuyên không còn thấy nữa. Hắn đã đi tới nơi nào? Liên thần vung tay lên, lấy lực lượng một giới tìm kiếm Diêm xuyên. Nhưng Diêm xuyên lại thật sự biến mất không thấy bóng dáng ở đâu vô liên thần tìm kiếm xung quanh nhưng căn bản không có thấy hình bóng của Diêm Xuyên. Tại sao bỗng nhiên lại biến mất như vậy được? Diêm Xuyên đi ra đi. Liên thần quát to một tiếng. Nhưng vào lúc này, bàn tay phải của liên thần bỗng nhiên biến thành trảo hình cắm thẳng vào lòng ngực của chính mình. Xoẹt, liên thần kéo một mảnh thịt rất lớn từ trên ngực xuống. Máu huyết đầm điệt, điên cuồng bắn ra. Cái gì? Vô sấu cường giả nhất thời biến sắc. Liên thần tự xé một mảng thịt trên người mình ra sao? Liên thần tự tàn sao? Ánh mắt vô sấu cường giả trong thiên hại nhìn chăm chú vào liên thần. Cảnh tượng như vậy thật sự quá là ửa dị. Liên thần cũng bị cảnh tượng tự tàn này mà kinh ngạc hoảng hốt. Mình tự xé một miếng thịt của mình ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa nãy không phải là do mình gây ra. Mình sao có thể tự tàn được? Nhưng một miếng thịt trên tay phải đã chân thực tự nói với mình tất cả những điều này đều là thật sự. Mình mất khả năng khống chế sao? Thần thông ký sinh. Liên thần đột nhiên nghĩ đến một câu nói của Diêm Xuyên trước kia biến mất. Ký sinh là Diêm Xuyên. Diêm Xuyên là ngươi. Liên thần đột nhiên cả kinh kêu lên. Diêm Xuyên ký sinh vào thân thể của mình. Sao có thể như vậy được? Ngươi muốn khống chế ta sao? Liên thần cả kinh kêu lên. Quả nhiên. Mái tóc đen của liên thần đã có một phần biến thành màu xanh. Thần thông hiểu dị ký sinh nhập thể. Ngươi lăn ra đây cho ta. Liên thần giận dữ nói. Nhưng nếu như Diêm Xuyên đã ký sinh, sao lại xuất thể được? Vù. Tay phải lại lao về phía lồng ngực của mình. Công. Liên thần nhanh chóng dùng tay trái ngăn cản. Trong lúc nhất thời. Liên thần liên tục kinh sợ, khốn kiếp. Nhưng, Diêm Xuyên lại mặc kệ không quan tâm. Diêm Xuyên vẫn không ngừng lần lượt khống chế thân thể của Liên thần. Một hồi tay phải, một hồi tay trái, một hồi chân trái, một hồi chân phải. Thân thể Liên thần không ngừng bị Diêm Xuyên khống chế. Thần thông như thế cho dù là liên thần cũng cảm thấy ớn lạnh một hồi. Không phải thần thông đáng sợ. Dù sao, thần thông mạnh hơn vẫn có thể phòng ngược. Điểm đáng sợ chính là thần thông này đã tác dụng thành công trên người mình. Vù, liên thần nhanh chóng bay trở về vạn liên hải. Âm, um, xung quanh vạn liên hải. Vạn liên phóng ra một kết giới cực lớn, bao vây vạn liên hải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 226 phụ tử các ngươi làm cái gì vậy? Cờ! Hữu thượng! Các ác ma cả kinh kêu lên. Mau tránh ra! Liên thần giận dữ nói. Âm! Um, Ác ma kia bị liên thần đánh bay ra ngoài. Diêm xuyên, ngươi muốn ta từ bỏ thân thể, ý thức nhập thể cùng ngươi chiến đấu sao? Liên thần lạnh lùng nói. Diêm xuyên nhập thể, lúc này liên thần lại không cách nào ra tay với chính mình. Mà đúng lúc này, Diêm, Diêm xuyên, mau nhịn Diêm xuyên. Đột nhiên, thiên cương sợ hãi kêu lên lên. Bên ngoài vòng bảo hộ của vạn liên hải lại xuất hiện một diêm xuyên với y phục màu trắng. Diêm xuyên mặc y phục màu trắng, với một đôi ngân đồng dường như nhìn thấu tức cả thế gian. Ngân đồng đảo qua, một lực lượng chấn động tâm hồn vọc tới. Quần ma sợ hãi kêu lên. Diêm xuyên thứ ba. Sắc mặt liên thần khó coi đến cực điểm. Hắn vung tay lên. Ẩm! Um, liên thần mở ra kết giới vạn liên hải. Diêm xuyên khốn kiếp, ngươi lại còn có thể điều động lực lượng của bản tôn sao. Sắc mặt liên thần biến đổi, hắn lại nhanh chóng vung tay lên. Kết giới vừa mở ra lại bao vây vạn liên hải. Chủ thượng, Diêm xuyên ngân đồng kia muốn phá hoại vạn liên hải. Sắc mặt thiên cương trầm xuống. Sắc mặt liên thần kinh sợ biến đổi một trận. Rốt cuộc liên thần đã hiểu rõ, mục đích của Diêm Xuyên là phá hoại vạn liên hại trước tiên, sau đó mới đối phó mình. Có mình ở đây, lực lượng một giới hình thành kết giới, bất kỳ ai cũng đừng mong phá hủy được. Nhưng bây giờ lại khác. Nhân thân Diêm Xuyên ký sinh trong cơ thể của mình có thể khiến mình mở ra kết giới. Khốn kiếp, diêm xuyên, đi ra cho ta. Liên thần gào lớn đánh về phía cánh tay trái đã mất đi sự khống chế. Âm. Um. Hai tay liên thần va chạm vào nhau. Cả hai tay đều bị trọng thương. Trong miệng liên thần liền phun ra một đạo bạc quang. Rầm. Kết giới lại biến mất. Diêm xuyên ngân động vung tay lên. Âm. Um. Ba thiên đạo đột nhiên xuất hiện, lực lượng khủng bố đánh về phía vạn liên hải. Khốn kiếp! Sắc mặt liên thần biến đổi. Liên thần lại vung tay lên, kết giới lại xuất hiện. Âm! Um, ba thiên đạo lực cùng kết giới ầm um ầm um va chạm vào nhau. Kết giới chỉ dập dờn tạo thành một gợn sóng. Không được bản tôn không thể ở lại chỗ này. Sắc mặt liên thần điên cùng biến đổi Chủ thượng Các ác ma kêu lên Bản Tông muốn đối phó với Diêm Xuyên đang ký sinh trong tha thể Cách giới này là do điều động lực lượng một giới Cho dù là thập thức trọng thiên bình thường cũng khó có thể phá tan Diêm Xuyên kia không phá ra được Các ngươi canh giữ ở nơi đây chờ Bản tôn trở về Liên thần trầm giọng nói Vâng Một đám ác ma lên tiếng trả lời Âm um. Liên thần lao ra khỏi kết giới Xông thẳng trong vô cực Bởi vì liên thần ở lại chỗ này Có lúc không thể khống chế được lực lượng của mình Âm um. Liên thần tiến vào vô cực Đứng ở trong hư vô Sắc mặt liên thần lạnh lẽo Hừ Sau khi hừ lạnh một tiếng Liên thần không nhút nhức, ý thức tiến vào trong cơ thể. Vù. Trong ý thức của liên thần, dường như một thảo nguyên bao la. Trên thảo nguyên, một nhân thân diêm xuyên với mái tóc xanh đứng ở trong đó. Đột nhiên, ý thức của liên thần ngưng tụ ra một thân thể cũng xuất hiện ở trên thảo nguyên. Ký sinh. Được, được. Diêm xuyên, bản tôn đã bị ngươi lượn. Liên thần lạnh lùng nhìn Diêm Xuyên đối diện. Tại thế giới ý thức này. Ngươi không có cách nào điều động được lực lượng một giới. Chờ ta tiêu diệt tất cả mọi thứ của ngươi đi. Diêm Xuyên hừ lạnh một tiếng trường kiếm trong tay nhất thời đâm thẳng về phía Liên thần. Âm. Um, tại thế giới ý thức của Liên thần, Diêm Xuyên cùng Liên thần đối chiến. Bên ngoài vạn Liên hải. Diêm xuyên ngân đồng va chạm vào kết giới mấy lần, nhưng không có cách nào mở ra được. Một đám ác ma nghi ngờ không thôi nhìn vào không trung. Khi nhìn thấy diêm xuyên ngân đồng không có cách nào phá tan kết giới. Trong lúc nhất thời bọn họ thở vào một hơi. Cảm thấy yên lòng hơn. Một phía khác tinh khí quanh thân minh vương phát ra, hấp hối. Mệnh cách bị nghiền nát thân thể sắc chết. Thiên cương đưa ta vào vạn liên điện. Ta muốn tại trước khi chết ở trong vạn liên điện cầu phúc cho chủ nhân. Minh vương yếu ớt nói. Một đám ác ma quay đầu nhìn lại. Sắc mặt mỗi người đều lộ vẻ phức tạp. Sắc mặt thiên cương càng khó coi hơn. Nhất thời hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Ngày xưa mình vẫn không tin Minh Vương trung thành với chủ thượng. Hiện tại xem ra, mình thật sự quá lo lắng. Đột, thiên cương giơ tay ra đưa Minh Vương vào vạn liên điện. Minh Vương quay về phía bảo tọa liên thần cuối lại. Sắc mặt một đám ác ma phức tạp. Các vị đề phòng diêm xuyên đi, không cần phải để ý đến ta. Minh Vương cười khổ nói. Một đám ác ma nhìn nhau một chút, cuối cùng gật đầu từng người bước ra khỏi đại điện. Tuy rằng thông cảm với Minh Vương, nhưng dù sao giữa bọn họ cũng không có giao tình gì, nên bọn họ cũng không thèm quan tâm. Kết! Cửa đại điện ầm ầm đóng lại, chỉ còn lại một mình Minh Vương. Đúng lúc này, Minh Vương lại lấy từ trong lòng bàn tay ra một cái mũ vô cùng nhỏ. Ô Kim Sào! À, tuy rằng Minh Vương suy yếu đến cực điểm, nhưng vẫn lộ vẻ tươi cười. Vù, nhất thời trong mũ quả dư tử nhô lên mấy thân ảnh. Trước hết chính là Miu Miu. Tiếp theo đó còn có đám người mặc vũ hề. Meo rốt cuộc được đi ra rồi. Miu Miu kêu lên. Động nơn. Mặc vũ hề nhanh chóng đỡ lấy Minh Vương đang suy yếu. Mẫu thân, rốt cuộc đã thành công. Rốt cuộc Hà nhi đã khiến liên thần tín nhiệm, khủ khủ khủ. Minh vương yếu ớt nói. Đừng nói chuyện nữa. Mẫu thân tới cứu con. Phụ thân con cũng cảm thấy vinh quang vì con. Mặt vũ hề lập tức nói. Vâng. Minh vương tự hào nói. Thiên mệnh luân hồi. Âm. Luôn hồi lực cuồn cuộn bị mặt vũ hề thao tốn Nhanh chóng tràn vào trong cơ thể minh vương Nhanh chóng tu bổ mệnh cách cho minh vương Mệnh cách nghiền nát chung quy vẫn không tan hết Tuy rằng rất ít khả năng phục hồi Nhưng không có nghĩa là không thể Ngày xưa, xà tộc chiếu tôn đại trăng Xà hoàng cũng có mệnh cách nghiền nát Nhưng cuối cùng đã hồi phục Ngày xưa, hoàng hậu tử tử của đại tra, bị huyện cốc tử hắc ám tổn thương mệnh cát, cuối cùng đã được diêm xuyên, mặc vũ hề tiêu diệt Quỷ như lai, đoạt được luân hồi thiên mệnh, cũng được tử tử.